càng thêm kịch liệt chiến quả lan tràn đến biên cảnh của thần quốc sinh ra không ít sự kiện đổ máu thậm chí là tử vong thần quốc tuy là phái bình trấn áp nhưng mà trong một thời gian ngắn sự kiện xung đột hẳn là vẫn sẽ không có bình ổn lý mộ mấy ngày nay ở thần đô chịu khổ chịu khó để mà tu hành ma đạo nhất tổ và nhị tổ đã tồn tại khiến choãn không thể yên lòng song tu qua đi Liễu Hàm Yên và Lý thành đã tình lực hào hết ngủ rồi. Lý Mộ vẫn tràn đầy tinh lực, thân thể của hắn so với thân thể của lòng tộc, chỉ có thể về thư phòng, lấy ra hai khối cực phẩm linh ngọc nắm trong tay tu hành. Một khắc nào đó, cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, sau đó chầm rãi khép lại. Hai bóng người đã chùn vào phòng, Lý Mộ mở mặt hỏi, Các người không ngủ, tới đây làm gì? tiểu Bạch mặt ứng đỏ nói, ta... Ta muốn ngủ cùng với công. Dạng dạng nói tiếp, ta cũng nghĩ ngủ cùng với tiểu bạch đó. Tiểu bạch muốn ngủ cùng với lý mộ, dạng dạng muốn ngủ cùng với tiểu bạch. Nhưng mà lúc ngủ, các nàng lại có một trái tim phải nằm bên cạnh người lý mộ. Lý mộ vốn muốn trắng một đêm tu hành, bây giờ chỉ có thể ngủ cùng với các nàng. Trái phải hai bên đều là mùi thơm của thiếu nữ, lý mộ không cách nào mà ngủ ngon. Đều là ngao thanh truyền thừa chết tệ kia Khiến cho sức chống cự quán Đối với sắc đẹp Giảm xuống trên diện rộng Dưới cái tình huống không có niệm thanh tâm quyết Định lực quán thậm chí Ngay cả tiểu bạch giảng giảng Cũng không có thể chống đỡ được Lý mộ khắc chế xúc động trong lòng Không biết qua bao lâu Bên tai truyền đến tiếng của tiểu bạch Ẩn công Hả? Tiểu bạch ghé sát bên tai của lý mộ Hơi thở như hoa lang nhỏ giọng nói ân công Ta, ta muốn nói cho ngươi một việc. Lý mộ hỏi, chuyện gì? Tiểu Bạch hạ giọng nhẹ nhàng nói, ta, ta cùng với Giảng Giảng tỷ tỷ đã không phải trẻ con nữa. Không biết có phải hồ tộc trời sinh biết cái trò này hay không? Tiểu Bạch xưa nay đơn thuần đáng yêu, sau khi mà nói xong câu đó, thế mà còn dương cái đầu lưỡi tinh xảo, liếm liếm dành tay của Lý mộ. Cùng lúc đó, bên kia, thân thể của Giảng Giảng cũng đã dán lên rồi. Trong một tháng qua, Lý Mộ đại khái cảm nhận được khoái hoạt của Ngao Thành. Từ sau khi mà giảng giảng tiểu bạch, thính tâm trước nay đều không có an phận, cũng ở buổi tối một ngày nào đó lặng lẽ chuồn giao trong phòng của hắn. Một đêm đó, Lý Mộ lần đầu tiên biết được xà yêu rốt cuộc quấn người bao nhiêu. Mà nửa đêm nào đó ngầm tâm tu hành, gặp được bình cảnh đến thỉnh giáo Lý Mộ về vấn đề tu hành. Vừa lúc chạm mặt thính tâm lén giao trong phòng của Lý Mộ, Khoái quạt gấp đôi liên biến thành Khoái quạt gấp ba Rốt cuộc thân thể cường hẳn như là Long tộc của hắn bắt đầu ăn không tiêu rồi Sông tu chi đạo Cũng phải chú ý tiết chế chứ Tu hành không có hạn chế Hiệu quả hoàn toàn ngược lại Lý mộ tính tạm nghỉ Dài bữa trở là Bạch Vân sơn Xem xem tiến triển tu hành của các đệ tử Linh ngọc Từ tứ hải Long tộc mà dơ dét Khiến cho phù lục phái không thể nghi ngờ Trở thành cái tâm môn giàu có nhất với tu hành Không có một trong những Đạo môn 5 tâm Phật môn 3 tâm còn lại Cho dù cộng lại Vẫn kém linh ngọc của Bạch Dân Sơn dự trữ rất xa Bởi vì tứ hải Long tộc Thật sự quá giàu có Đại lục diện tích lại nhỏ Tài nguyên đã bị vô số thế lực Tâm môn chia cắt Chia đến trên tay của mỗi người Thật ra cũng không có bao nhiêu Nhưng mà biết diện tích rộng lớn nhất Lại là địa bàn của Long tộc Tứ Hải Long tộc cộng lại cũng chỉ có hơn 100 con thôi bọn họ độc bá tài nguyên biển cả người bình thường căn bản không có tưởng tượng nổi đâu các tâm môn lớn cũng không có thiếu tài nguyên nhưng mà tài nguyên cực kỳ có hạn môn phái có hai vị Cường giả tạo quá đỉnh phong tài nguyên có thể khiến cạnh với thứ năm bước vào cạnh như thứ sáu lại chỉ có một phần đây là nguyên nhân quan trọng nhất hạn chế số lượng cường giả của các tầng môn lớn Vấn đề phù luật phái bây giờ là đối mặt, tông môn có hai vị cường giả tạo qua cảnh đỉnh phong. Tài nguyên có thể khiến cho cảnh giới thứ 5 rạo bước tiến lên cảnh giới thứ 6 lại có 10 phần. Các đệ tử trước kia không có thu hoạch quá nhiều tài nguyên, không cần tranh, không cần cướp, ai cũng có phần. Điều này khiến trong một tháng qua, đệ tử đột phá cảnh giới như nắm mọc sau mưa. Chẳng qua, tài nguyên Linh Ngọc có thể tăng lên thực lực chỉnh thể của tông môn, Lại không có thể gia tăng chiến lược đỉnh vòng Đột phá cảnh giới thứ 7 Hoặc là dựa vào truyền thừa Hoặc là dựa vào đế khí Còn có con đường tắt có thể đi Nhưng mà cảnh giới thứ 8 Nên như thế nào mới đột phá được đây Phù lục phái Từng có cường giả cảnh giới thứ 9 Nhưng mà lúc đó Thiên địa linh khí còn chưa có loãng đến trình độ hôm nay Tu hành bình thường Có thể tu đến cảnh giới thứ 9 Biện pháp tương tự Hôm nay không có thể áp dụng rồi Trên đời hiện nay, biết được cái biện pháp tu hành cảnh giới thứ 8 chỉ sợ chỉ của quyền tông và ma đạo. Nhưng mà rất hiển nhiên, vô luận là quyền tông hay là ma đạo đều sẽ không để lộ nó cho Lý Mộ. Đối mặt với nguy cơ có thể tới bất cứ lúc nào, Lý Mộ chỉ dừng lại ở Bạch Dân Sơn 3 ngày, liền hướng tới Yêu Quốc cùng với quyển cơ tham thảo song tu đại đạo. Cùng lúc đó, ở Diêm Châu, trên một đồng bằng rộng lớn, Hai cái bộ tộc lớn đang chém giết thảm thiết. Binh sĩ lấy hàng dạng để mà tính chết ở trên chiến trường. Cả đồng bằng đã là núi thay biển máu. Đất đài lại một cái cũng không thấy giới hạn. Đất đài liết một cái đã không nhìn thấy giới hạn. Đã bị máu tươi thấm vào thanh mau đỏ sậm, Dưới đồng bằng chỗ sâu nghìn trượng. Một nam tử tà dị ngồi khoanh chân. Từng đạo sát khí từ chiến trường phía trên đã hấp dẫn đến. Tiến vào thân thể của hắn. Chiến tranh ở phía trên càng thảm thiết, sát khí tràn giao lòng đất càng nhiều, dần dần hình thành một cái kén màu đen, nam tử tà dị kia bao bọc trong đó. Tụ quật châu Tụ quật châu ở hải ngoại rời xa đại lục khác, không có bao nhiêu trao đổi với các châu. Khác với tổ châu phân liệt, tụ quật châu có ước dạng dân chúng nhưng mà chỉ có một quốc gia thống nhất tên là Doanh quốc. Chương 1070 Kinh kiến. Mấy tháng trước, có một trận ôn dịch bất thình lình xảy ra thổ quét qua dân quốc. Đến nay, đã có mấy chục dạng dân chúng chết bởi ôn dịch. Số lượng này còn đang tăng dọc từng ngày. Các tu hành giả của dân quốc từng thử cứu chữa nhưng mà vô luận đang dược hay là lá bùa, vậy mà đều không có thể sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với ôn dịch này. Càng ngày, càng có nhiều dân chúng chết ở nhà, chết trên đường, chết ở các nơi. Trên không có tụ quật châu trang ngập tử khí nồng đậm, cho dù là tu hành giả gặp được cũng sẽ tránh đi ra xa. Không ai biết, ngay tại trung tâm của tử khí này, một bóng người màu xám lơ lửng trên không, hai mắt hắn không có con người, xám trắng một mảng, một trang sách phong cách cổ xưa lơ lửng trên đỉnh đầu quán Tử khí nơi xa đã bị trang sách hấp dẫn, thông thả, hướng về chỗ này mà hội tụ. Quỷ dực Phong Đô Thành lý mộ và quyễn cơ lơ lửng trong không trung u minh tam lão bốn đại quỷ dương cùng với quỷ phó đứng ở phía sau bọn họ nhìn một cái dòng xoáy sương mù thật lớn trong thành lý mộ vốn cùng với quyễn cơ ở yêu quốc tu hành bỗng nhiên thu được quỷ phó đưa tin trong phong đô thành xảy ra một hiện tượng lạ liền lập tức chạy đến quỷ vực quyễn cơ cũng đang chạy tới đây trong phong đô thành Dòng xoáy sương mù mang âm khí Phạm Nhi ngàn dặm đã tụ tập hết ở đây, hấp dẫn đến trong cái dòng xoáy. Dưới dòng xoáy sương mù khổng lồ đó, có một đạo khí tức cường đại đang ấp ủ. Lý Mộ không phải là lần đầu tiên cảm nhận được loại khí tức này, tự nhiên biết là điều này có ý nghĩa gì. Dưới sự cùng nhau cố gắng của toàn bộ quỷ vực Tô Hòa đang bước ra một bước máu chốt trong đó. Không cần bao lâu, nữ hoàng đại chu, dạng yêu nữ dương... Cùng với quỷ dực chi chủ Đều sẽ trở thành cường giả cạnh với thứ bảy Đám ngược của Lý Mộ Sau khi mà chờ đợi mấy canh giờ Trong dòng xoáy sương mù khí tức tu quà cuối cùng Kéo đến một cái đỉnh phong Sau đó đột phá dách trắng nào đó Dòng xoáy dần dần tiêu tán Một bóng người trong đó đi ra Giờ khắc này Bốn đại quỷ dương cùng với Minh Nhất Chỉ có hồn thể bỗng nhiên từ sâu trong lòng Sinh ra một loại sợ hãi Đối mặt với cái bóng dáng kia bọn họ không thể ức chế ý thức thần phục trong lòng, không khỏi cúi người xuống, ngay cả đầu cũng thấp xuống. trong phong đô thành, dù số quỷ tu sinh ra cảm giác tương tự, chúng nó lần lượt phủ phục dưới đất, hướng về phương hướng nào đó bái lại không ngừng. ngoài phong đô thành, các du hồn phiêu đãng chung quanh mờ mịt dừng lại tại chỗ, sau đó xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, hướng về phong đô thành chậm rãi bày tới. quỷ phó Một gối quỳ trên mặt đất cung kính nói Chúc mừng quỷ chủ Bốn đại quỷ dương cùng với Minh Nhất thấy vậy Cũng đều quỳ xuống Minh Nhị và Minh Tam Tuy không phải là quỷ tu Không có tu hành pháp quỷ đạo Không tu hành công pháp của quỷ đạo Nhưng mà mọi người đều quỳ Bọn họ xấu hổ đứng Chỉ có thể quỳ xuống theo cung kính nói Chúc mừng quỷ chủ Tô Hòa giọng như Hòa nói Đứng lên đi Sau đó nàng chậm rãi đến trước mặt của Lý Mộ, ánh mắt nhìn quyển Cơ. Uyển Cơ cũng ứng ngực, ánh mắt không cam lòng yếu thế nhìn nàng. Tô Hòa mở miệng trước hết, thường nghe nhắc tới, hôm nay vừa mới gặp, dạng yêu nữ dương quả nhiên là bị quật chúng sinh rồi. Không biết vì sao, Uyển Cơ tuy rất không thích Chu Vũ, nhưng mà đối với nữ tử trước mắt không có một sự bài xích nào. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói: Quỷ chủ tỷ tỷ quá khen rồi, người cũng rất là đẹp đó. Tô Hòa hướng nàng, quyển chuyển thi lễ nhẹ nhàng nói. Tô Hòa, quyển cơ, đáp lễ theo, quyển cơ. Nhìn hai người khen tặng nhau, tự giới thiệu, trong lòng lý mộ có một cái ảo giác kinh ngạc trong chớp mắt. Quyển cơ và nữ hoàng, thủy quả bất dung, tự cách không mà đối đầu rồi, đến gặp mặt vỗ nhau, nhưng mà nàng và Tô Hòa gặp mặt cực kỳ hòa hợp, ra ngoài Lý Mộ đoán rất nhiều. Giống một lần này, nếu không phải nàng cứ đòi theo tới, Lý Mộ tính tự mình một mình đến quỷ dực, mang nàng ở bên người, trong lòng vẫn thấp thẩm khó yên, cho tới bây giờ thì yên tâm rồi. Các nàng, mỗi một vị đều thân phận tôn quý, dưới trướng ức dạng con dân. Nếu mà đối đầu với nhau giống như là quyển cơ với nữ hoàng, á, Lý Mộ bị kẹt ở giữa, không biết sẽ khó chịu bao nhiêu nữa sau khi mà tối hòa tấn thăng ngoài phong đô thành, dù số du hồn đã bắt đầu tụ tập, đó là du hồn quỷ dực đang nghênh đón dương của bọn họ. ngay từ đầu còn chỉ là những du hồn cấp thấp, dần dần du hồn cạnh giới thứ năm, cạnh giới thứ sáu bắt đầu xuất hiện, thẳng cho đến lúc trong cái đám du hồn xuất hiện tồn tại khí tức không kém gì cạnh giới thứ bảy. quỷ dực là một bảo tàng còn chưa có bị khai phá hoàn toàn, chỉ có nàng tấn thăng cạnh giới thứ bảy mới có thể mang bảo tàng này hoàn toàn nắm giữ trong tay. Mấy ngày sau đó, Lý Mộ và Tố Hòa đi khắp toàn bộ quỷ vực. Thi thể cự thú đã tử vong dạng năm trong quỷ vực là sao quyệt của du hồn. Du hồn cường đại nhất tồn tại ở chỗ đó, 5 ngày thời gian. Lý Mộ và Tố Hòa liền phát hiện mười mấy du hồn cảnh giới thứ bảy đều đã bị Tố Hòa thu phục. Cũng chính là trong mấy cái ngày này, Lý Mộ và Tố Hòa nhận ra một ít manh mối. Trong quỷ dực, số lượng hồn thể bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt, hơn nữa đều là âm linh vừa mới chết không lâu. Tô Hòa làm quỷ dực chi chủ, tình huống quỷ dực nàng rõ nhất. Du hồn không có linh trí, quỷ tu cũng có đặc điểm của quỷ tu. Số lượng hai kẻ này cũng không có trong khoảng thời gian ngắn xảy ra quá nhiều biến hóa. Âm linh của một nơi trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên, chỉ có một khả năng... Đó là địa phương này trong khoảng thời gian ngắn đã chết rất nhiều người, mà những âm linh này không có khả năng toàn bộ tới Quỷ vực, cho nên chỗ những âm linh này ở số lượng của người chết thật sự phải vượt xa xa con số này. Hai người tìm căn nguyên cuối cùng phát hiện cái nguồn sinh ra những gam linh này. Diêm Châu biên cảnh thần quốc xung động khiến cho Lý Mẫu biết Diêm Châu gần đây không yên ổn, nhưng mà sau khi tự mình điều tra biết được Toàn bộ Diêm Châu đã hoàn toàn trở thành chiến trường. Đây là một hồi chiến tranh quy mô lớn, hầu như là toàn bộ bộ lạc của quốc gia Diêm Châu đã tham chiến trong đó. Nhân loại Diêm Châu tính bằng trăm dạng chết đi ở trong chiến tranh, dông hồn chết đi thậm chí phiêu đảng đến quỷ vực. Trước khi mà Đại Chu lập nước, tình hình của Tổ Châu cũng là như thế. Thẳng cho đến khi Thái Tổ Hoàng đế thành lập Đại Chu khiến cho Tổ Châu thống nhất. Lại trải qua cái thời kỳ giỏ đế Văn đế nữ hoàng Thanh trừ loạn trong giặc ngoài cho đại chu Mới có tổ châu hôm nay yên ổn Nếu không phải là như thế Tổ châu bây giờ chỉ sợ Không có khác gì diêm châu Chương 1071 Kinh kiến Lý mộ Tuy không có quen nhìn sát nằm ngỗ ngang khắp nơi Nhưng mà loại cục diện này Không phải một người Một quốc gia có thể thay đổi Hắn có khả năng làm Chính là thủ hộ tổ châu, thủ hộ yêu quốc, thủ hộ quỷ dực. Đừng cho chúng nó bước rập theo khuôn của Diêm Châu. Đã rõ nguồn gốc âm linh, Lý Mộ liên cùng chứa Tô Hòa dắt tay rời khỏi. Lúc mà rời khỏi, hắn mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà cụ thể nơi nào lại không có nói rõ được. Hắn quay đầu nhìn một cái, dẫn như cũ, không có thu hoạch được gì. Tô Hòa phát hiện Lý Mộ khác thường hỏi, làm sao vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, không có gì, đi thôi. Nhưng mà khi bọn họ chuẩn bị đi về quỷ dực, Lý Mộ bỗng nhiên quay đầu lại. vừa rồi một cách nào đó, hắn rốt cuộc ý thức được, rốt cuộc nơi nào không đúng. Sát khí, chỗ Lý Mộ cùng với Tô Hòa đến, các chiến trường lớn nhỏ của Diêm Châu, thế mà không có một chút sát khí. Đây là một chuyện cực không hợp lý. Chiến trường là một nơi đại hung đại sát, sát khí tụ tập chỗ này, không có ngoại lực can thiệp. Cho dù là mấy chục hơn 100 năm Cũng sẽ không có tiêu tán Nhưng mà các chiến trường lớn của Diêm Châu Số người tử vong hơn 100 dạng Ngay cả một chút sát khí cũng không có Chỉ có một khả năng Sát khí toàn bộ chiến trường Ở Diêm Châu đều bị người ta Thu hồi rồi Lý mộ từng lẻn vào trong quỷ đảo Biết phương pháp tu hành của người ma đạo Trừ dùng hồn phát tinh huyết ra Sát khí và tử khí dân dân Cũng là một trong những cách tu hành Của bọn hắn Kẻ tu hành mấy đạo này thường thường thích mang chiến trường cổ hoặc là nghĩa trang cổ coi như là chỗ tu hành. Những cái nơi này tràn ngập sát khí, tử khí thích hợp nhất cho bọn họ tu hành. Rất nhanh, Lý Mộ ý thức được một việc. Diêm Châu chiến tranh, cả Châu khó hiểu, trăm dạng người chết, sát khí, khó hiểu đã biến mất. Kết hợp từng cái chuyện này, một đáp án đã rõ ràng dễ thấy. Có người ở Diêm Châu kích động Châu Chiến, dùng trăm dạng mạng người mà tích lũy ra. Sát khí để mà tu hành Cần rất nhiều sát khí như vậy Tu di người này tuyệt đối không phải là động quyền Ít nhất là siêu thoát Siêu thoát đỉnh phong như là quyền minh Hắn muốn mượn nó trùng kích cạnh giới thứ 8 Mà Diêm Châu Chính là một chỗ tổng đàn của ma đạo Có thể làm ra cái loại chuyện này Chỉ có ma đạo thôi Càng nghiêm trọng hơn là sau khi mà Lý Mộ phát hiện Đã muộn rồi Người đứng sau cái màn này Tụ tập đủ sát khí Đột phá tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa cái thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đến lúc đó, hắn nên ứng đối thế nào đây? Lý Mộ có thể đoán trước, Diêm Châu như thế, tình huống tụ quật châu hẳn cũng không có tốt đến đâu rồi. Nhìn mặt đất của Diêm Châu tràn ngập vết thương, tâm tình của Lý Mộ bắt đầu trở nên trầm trọng. Cùng với Tô Hòa trở lại quỷ vực, Lý Mộ tâm sự nặng nề. Chuyện Diêm Châu, hắn sau khi mà suy nghĩ thật lâu, báo cho các vương, từ giờ cần phải trở nên đầy đủ cảnh giác. Không cần băng quăng linh ngọc, chuẩn bị mọi lúc bắt đầu truyền tống trận cự ly siêu xa Thực lực tương đối của Ma Đạo đang ở đỉnh phong trong vòng một dạng năm, một khi mà hành động tất nhiên bẻ gãy nghiền nát. Mà chính hắn muốn đích thân đến tụ Quật Châu để thăm dò. Mà chính hắn muốn đích thân tới tụ Quật Châu thăm dò đến tột cùng. Đó là tổng đàn cuối cùng của ma đạo. Nếu ma đạo ở Diêm Châu mở tổng đàn vì cái loại mục đích này, như vậy tụ quật châu chỉ sợ đã thành nhân gian luyện ngục rồi. Có thuật xúc địa thành thú trong vòng một ngày Lý Mộ có thể đi hết 10 châu ba đạo, từ quỷ vực dắt ngang qua Tây Hải đến tụ quật châu, chỉ cần có mấy canh giờ. Thảm tử ma đạo trải rộng khắp nơi, Lý Mộ nếu giống trống khu chiên mà rời khỏi, nhất định không có thể gạt được bọn họ. Chuyến đi tụ quật châu lần này chính là âm thầm điều tra. tránh rút dây động rừng, Lý Mộ không có mang theo bất luận kẻ nào. Một mình làng yên rơi khỏi quỷ dực từ Tây Hải một đường hướng Tây mà đi. Sau khi đến tụ quật châu, Lý Mộ nhìn thấy là một hội ôn dịch thổi quét qua toàn bộ lục địa. Dù số dân chúng đã chết trong ôn dịch, doanh quốc, nước lớn duy nhất của tụ quật châu không có bất cứ hành động nào tùy ý dân chúng bị tình hình dịch bệnh cắn nút. Lý Mộ đã rõ, danh quốc đã sốn bị ma đạo nắm giữ, bao gồm hoạt thất ở bên trong. Hoàng viên lớn nhỏ trong triều đều là người trong ma đạo, đây chính là kết quả bọn họ kỳ vọng nhìn thấy. Ở tụ Quật Châu, Lý Mộ cũng phát hiện cái chuyện khác thường. Thành trì đầu tiên mãn đi vào, nhân số dân chúng tử vong đã ngàn dạng, nhưng mà cả tòa Thành trì không có bao nhiêu tử khí. Tử khí số lượng không nhiều Đang chậm rãi bốc lên Hướng về bầu trời bay đi Dưới cái tình huống bình thường Tử khí sẽ tụ tập một chỗ Ảnh hưởng đất đai nơi đó Khiến cho nó không có một ngọn cỏ Dần dần trở thành cái dùng dưỡng thi Tử khí không giảm mà còn tăng Trong đó tất có kỳ quái rồi Lý mộ ẩn nắp thân hình Theo tử khí chậm rãi bay lên Sau đó hướng về một phương hướng tiến lên Trên đường Lý mộ đã phát hiện Các nơi của tụ quật châu đều có tử khí bốc lên, hướng về một phương hướng hồi tụ, thẳng cho đến một canh giờ sau. Trước mắt Lý Mộ xuất hiện một đám mây tử khí thật lớn. Toàn bộ tụ quật châu tử khí mấy chục dạng dân chúng chết bởi cái dịch bệnh tụ tập chỗ này, khiến cho tử khí vô hình tựa như là thực chất rồi. Hai mắt của Lý Mộ chợt lóe ánh sáng màu vàng, ánh mắt xuyên thấu cái đám mây tử khí, thấy được một bóng người áo xám đang quanh chân lơ lửng trong mây. Người này đang hấp thu tử khí ở trong mây, đỉnh đọc quấn lơ lửng một trang sách cổ xưa. Rõ ràng có thể thấy tử khí tụ quật châu đó là chịu của trang sách này mà hấp dẫn đến. Thiền Thư thời điểm nhìn thấy trang sách đó, trong lòng của Lý Mộ chấn động, mà lúc này người áo xám trong tử khí kia tựa như có cảm giác đột nhiên dừng đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Mộ. Trong mắt hắn không có đồng tử, chỉ có một mạng xám trắng, cả người nhìn qua tràn ngập cảm giác quỷ dị. Chương 1072, Ma Đạo Nhị Tổ Ngay sau đó, bóng người ảo xám đã biến mất trong mày, xuất hiện một lần nữa, cách Lý Mộ trăm trượng. Hắn đã dùng con mắt xám trắng nhìn chăm chú vào Lý Mộ, trong mắt hiện ra một nét kinh ngạc mở miệng nói Là ngươi! Lý Mộ không có bất ngờ người này sẽ nhận ra hắn có được thiên thư có loại tu vi này nhất định là cường giả đỉnh cấp ma đạo thậm chí chính là trong nhất tổ hoặc là nhị tổ người áo xám dứt lời thế mà trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bỏ chạy người này hiểu biết đối với lý mộ hiển nhiên so với lý mộ đoán trước còn sâu hơn hắn cùng ma đạo vốn thủy quả bất dung muốn lấy thiên thư của nhau ma đạo chưa tổ nhìn thấy lý mộ hắn là nghĩ mọi cách để mà bắt giữ hắn Sao có khả năng không có chiến Ngược lại chạy trốn chứ Khả năng duy nhất Chính là người này biết Hắn không phải là đối thủ của Lý Mộ Xạ nhật cung trong tay Lý Mộ dưới cảnh giới thứ 8 hợp đạo Không có địch thủ Chỉ cần người này chưa có thăng cấp cảnh giới thứ 8 Không có thực lực chính diện chống lại Lý Mộ rồi Hắn hiện nhiên cũng rõ cái điểm này Không một chút hàm chiến Ngay lập tức lựa chọn bỏ chạy Nhưng Lý Mộ Sao có thể để cho hắn như nguyện chứ thân phận người này rất có khả năng là một trong ma đạo chưa tổ hơn nữa một vị còn chưa có tánh thần không thừa dịp cơ hội này mà giải quyết hắn thì sao phiền toái lớn hơn nữa xạ nhật cung nhảy mắt xuất hiện trong tay của lý mộ lý mộ lập tức bắn ra một mũi tên bao hàm một phần pháp lực quán tuy nói toàn lực bắn xạ xạ nhật cung quy lực lớn nhất nhưng mà trừ phi lý mộ có lòng tin một mũi tên bắn chết hắn nếu không Bắn tên phải dạng phần cẩn thận Trước dùng cái mũi tên quy lực nhỏ tiêu hào Đồng thời nhanh chóng khôi phục tu vi Như vậy liền có thể có được năng lực duy trì không tầm thường Không đến mức Sau khi một mũi tên bắn ra liền lâm vào trống rỗng thật lâu Trở thành dê núi đợi cho người ta làm thịt Lấy tu vi của Lý Mộ hôm nay Mặc dù cái mũi tên chỉ bao hàm Có một phần pháp lực của hắn Cũng trực tiếp sẽ rắc hư không Dạch ra một cái vết nứt không gian Nhảy mắt đến phía sau của người áo xám Một mũi tên này Đủ để đánh chết cạnh với thứ bảy tầm thường Ngay lúc mũi tên Sắp đâm thủng lưng người áo xám Thân thể của gã bỗng nhiên dặn lại Tung ra một cú đấm Nắm tay của gã quấn quanh tử khí Gia chạm với mũi tên Thân thể người áo xám bay ngược trăm trượng Nhưng mà mũi tên kia cũng trực tiếp Sụp đổ thành điểm sáng Tiêu tán trong thiên địa Một cú đấm đánh nát mũi tên xạ nhật cung người áo xám không có tổn hao gì. Người áo xám hiển nhiên ý thức được cái gì, cách xa mấy trăm trượng, xa xa nhìn Lý Mộ, khóe miệng giật giật nói: "Như thế nào, không dám dùng toàn lực sao?" Lý Mộ vừa rồi một cái mũi tên đó cho dù được Huyền Minh tiếp cũng phải bị thương, nhưng mà chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với người áo xám này. Tu vi của gã so với Huyền Minh còn mạnh hơn không chỉ một chút. Cạnh giới thứ 8 Chỉ sợ thật sự chỉ có một bước thôi. Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn gã hỏi, Ngươi là tổ thứ mấy của ba đạo? Trên mặt người áo xám, Lộ ra một vẻ mỉm cười như có như không. Ngươi có thể gọi ta là Nhị Tổ, Cũng có thể gọi ta là Nguyên La. Cái tên Nguyên La, Lý Mộ từng nhìn thấy trong nhật ký của Ngao Thanh. Hắn là đối thủ cũ của Ngao Thanh 8.000 năm trước. Ngao thành trước khi hết tuổi thọ, Cũng chưa có phân ra thắng bại đổi giãn. Quả nhiên là một trong hai vị tổ ma đạo Lý Mộ chưa có từng gặp. Nguyên La bây giờ, Tu vi đã tới bước này rồi, đợi cho gã hoàn toàn luyện quá cái chỗ tử khí kia, tất nhiên có thể bước vào hợp đạo. Lại thêm ma đạo nhất tổ, đến lúc đó ma đạo sẽ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lý Mộ không có trơ mắt nhìn một màn này xảy ra. Đối mặt với đối thủ như vậy, tiêu hao vô dị là vô dụng, hắn thu hồi xạ nhật cung trong tài xuất hiện một cây trường thương. Người áo xám nhìn trường thương trong tay của Lý Mộ, trên mặt xuất hiện một nét hồi ức, cảm thán nói: ngào Thành, dạng năm qua thật là một đối thủ khó quên của bổn tọa. 8000 năm trước, ta như người chưa từng phân ra thắng bại, hôm nay tái chiến, hy vọng ngươi đừng có để cho bổn tọa thất vọng." Dứt lời, trong tay của hắn vậy mà ngưng tụ ra một cây trường thương màu xám. Lý Mộ nắm chặt phá thiên thương Lạnh lùng nói Người sẽ không có thất vọng đâu Vừa dứt lời Bóng người hắn và nguyên la Đồng thời đã biến mất Lại đồng thời xuất hiện Mũi thương gia chạm mũi thương Theo một thành nằm chói tài Cái chỗ mũi thương đối đầu nhau Xuất hiện một điểm đen Sau đó lan tràn thành vô số đường màu đen Không gian chỗ này Tựa như tan dở ra như mặt gương Hai người ăn ý Chưa có lựa chọn lấy thần thông đánh nhau Tu vi của bọn họ Cái loại trình độ này, cho dù chiêu thức bình thường nhất, sau khi mà quấn quanh lực lượng thiên địa cũng có được quy năng quỷ diệt thiên địa. Trên không, hai bóng người khó có thể bắt giữ chỉ có hào quang màu xanh cùng với màu xám quấn quít không ngừng, cùng với không gian không ngừng tan dở như mặt gương. Hai người, mỗi một lần pháp khí gia chạm nhau, trên thương của Lý Mộ đều quấn quanh lực lượng thiên địa. Mà lực lượng thiên địa gã quấn quanh ở trường thương, Lúc mà tới gần lý mộ, sẽ luôn quỷ dị biến mất. Tương đương, lấy pháp lực của gã đối kháng lực lượng của thiên địa, gã sao có khả năng chiếm thượng phong chứ? Nguyên là, chính là lão quái vật có dạng năm lịch duyệt. Trong nhảy mắt, gã đã nghĩ thông suốt vấn đề, chấn động nói. Lĩnh vực, người mới cạnh với thứ bảy, sao người có khả năng nắm giữ được lực lượng lĩnh vực? Cho dù lấy dạng năm lịch duyệt của gã, thời điểm ý thức được cái chuyện này á, Cũng không có che giấu được sự chấn động trong lòng. Chương 1073 Đủ giết, chuyển cơ Lực lượng lĩnh vực Đây là cái thứ sau khi mà tu vi tấn thăng cảnh giới thứ 8 mới có năng lực nắm giữ, khống chế lực lượng một phương thiên địa là khác biệt lớn nhất của cảnh giới thứ 7 cùng cảnh giới thứ 8 siêu thoát cùng với hợp đạo. Trong dạng năm thời gian, Nguyên La chưa bao giờ thấy ai có thể lấy tu vi cạnh giới thứ 7 nắm giữ lực lượng lĩnh vực Thường thức một dạng năm của gã hôm nay đánh dở trên người của Lý Mộ rồi. Lý Mộ nắm giữ lực lượng lĩnh vực. Ở trước khi tu vi của mình thăng cấp cảnh giới thứ 8, căn bản không có khả năng thắng được hắn. Cũng không có một vị cảnh giới thứ 7 nào có thể thắng hắn. Đấu pháp với tu vi tương đương, hắn ngay từ đầu đứng ở thế bất bại. Sau khi mẹ ý thức được cái chuyện này, nguyên là không có hàm chiến nữa, trực tiếp dịch chuyển tức thời bỏ chạy. Lý Mộ, nào có khả năng buông tha chứ, bước ra một bước, thi triển xúc địa thành thốn, khi mà xuất hiện một lần nữa, ở phía trước Nguyên La. Nhưng mà lúc này, Nguyên La bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này khiến trong lòng Lý Mộ trào dân một cơn lành toát, mà ngay lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên cảm ứng được, trong một tòa thành trì phía trước, lực lượng không gian bắt đầu trở nên cực độ sinh động. Lý mộ đối với loại tình hình này cũng không xa lạ. Đây là biểu hiện khi mà truyền tống trận khoảng cách siêu xa mở ra. Trung tâm của thành trì đó xuất hiện một cột sáng. Ngay sau đó, một bóng người từ trong cột sáng đi ra. Đó là một lão giả như bộ xương trên người tựa như không có máu thịt, như là một bộ da người khô héo dán trên xương cốt. Trồng hóc mắt, cũng không có trồng mắt, chỉ có hai ngọn lửa âm u chớp động. Khi mà hai ngọn lửa âm u đó, Nhìn về phía chỗ của Lý Mộ, thân thể Lý Mộ đột nhiên phát lạnh, cả người như rơi vào hố băng. Sau khi mà lực lượng không gian kịch liệt dao động, lão giả Sương Khô xuất hiện cái chỗ này, đã cho Lý Mộ một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Giờ khắc này, Lý Mộ nhớ lại lần đầu đối mặt với Thiên Cơ Tử. Không hề nghi ngờ, lão giả giống như bộ Sương Khô này là một vị cường giả cạnh gây thứ 8. Thân phận của lão cũng rõ ràng. Ma đạo tam tổ ưu tuyền Nguyên La nhìn Lý Mộ cười tà dị nói: Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết truyền tống trận dạng dặm sao? Lời của gã còn chưa có hạ xuống bóng người của Lý Mộ đã phai nhạt biến mất tại chỗ. Chỉ có một Nguyên La hắn còn có thể ứng đối Ma đạo tam tổ ưu tuyền là cường giả cạnh với thứ 8 thật sự. Mặc dù Lý Mộ bắn ra một mũi tên toàn lực cũng không có khả năng là đối thủ của lão rồi. Lạch trời cảnh giới thứ 6 Cùng cảnh giới thứ 7 Mượn dùng xạ nhật cung Miễn cưỡng có thể vượt qua Nhưng mà hắn Cảnh giới thứ 7 gặp được ưu tuyền Cảnh giới thứ 8 Ngay lập tức trừ chạy trốn Không còn lựa chọn khác Sau một lần xuất địa thành thốn Hắn liền mở hết tốc độ Hướng về phía đông bay đi Chỉ cần đến Tây Hải Tựa như là giao lông vào nước Cho dù là ưu tuyền Không có cách nào đủ theo hắn nữa Nhưng rất nhanh Lý Mộ ở sau người cảm nhận được một đạo khí thức cường đại nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ của ma đạo tam tổ tuy không bằng suốt địa thành thống nhưng mà cũng nhanh hơn Lý Mộ phi hành tốc độ tối đa nhiều lắm. Rất nhanh đã đủ kịp rồi. Nhưng mà tại lúc khoảng cách của hai người tiếp cận nghìn trượng, Lý Mộ bước ra một bước, bóng người biến mất một lần nữa. U tuyền không nhanh không chậm đuổi theo trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Tựa như Lý Mộ Đã là vật trong lòng bàn tay của lão Chỗ mấy trăm dặm phía trước Lý mộ tiếp tục liều mạng bỏ chạy Vừa rồi cưỡng ép thi triển Lần thứ hai xuất địa thành thốn Giờ phút này pháp lực trong cơ thể của hắn Gần như trống rỗng Hắn chỉ có thể vừa phi hành Vừa dùng chân ngôn khôi phục Đồng thời tay cầm Linh Ngọc nhanh chóng bổ sung Hắn không ngờ được Ở cái tụ quật châu Gặp được ma đạo nhị tổ Càng không có dự đoán được Nơi này tồn tại một cái truyền tống trận khoảng cách siêu xa, nối với quỷ đảo. Bọn họ không tiếc hao phí cái lượng linh ngọc khổng lồ, mang tam tổ ưu tuyền truyền tống tới đây. Bọn họ mang thủ đoạn của Lý Mộ sáng chế dùng trên người của Lý Mộ. Trước mắt, dưới tình huống không có liều mạng, Lý Mộ chưa có thể chống lại cường giả như vậy. Mà cho dù hắn có liều mạng với ưu tuyền, sau khi mà lưỡng bại câu thương, bên người còn có một gã nguyên la. Lúc đó, Lý Mộ nhất định cũng đã là nõ mạnh hết đà, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Nguyên La Toàn Thịnh. Dù lượng thế nào, rời khỏi chỗ đó tuyệt đối là lựa chọn tối ưu. Hắn mang toàn bộ pháp lực chung hết tăng tốc độ. Ở phía trước, hắn đã có thể nhìn thấy một vùng biển xanh thẳm. Cho hắn hai hơi thở nữa, Lý Mộ liền có thể tới Tây Hải. Đến lúc đó, ma đạo Tam Tổ cũng bất lực thôi nhưng mà ngay tại lúc hắn cách cái vùng biển kia chỉ là một khoảng cách cuối cùng bờ biển phía trước một đóa hoa sen màu đen đã đột nhiên hiện lên mà đạo tam tổ u tuyền đứng trên hoa sen màu đen bình tĩnh nhìn lý mộ hỏi thiên cơ tử không có đây hôm nay ngươi có thể chạy đi đâu con đường phía trước đã bị cản lý mộ chưa có lộ ra bối rối ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại lời của u tuyền trong lòng hắn dâng lên một tia nghi hoặc Hắn nhìn U Tuyền hỏi, cái gì là thiên cơ tử? U Tuyền thản nhiên nhìn Lý Mộ nói, nếu không phải là thiên cơ tử 5 lần 7 lượt ngăn trở 4 tọa, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Lý Mộ mặt ngạc nhiên, chuyện U Tuyền nói hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là ma đạo tam tổ thân là cường giả cảnh giây thứ 8, đủ để dẫn dắt ma đạo quét ngang rất nhiều môn phái trên đại lục nhưng mà luôn có đầu rút cổ ở Nam Hải quỷ đảo, chưa bao giờ tùy tiện đặt chân lên tổ châu là vì nguyên nhân nào đó. Hắn cũng không biết là Thiên Cơ Tử luôn luôn ngăn trở ưu tuyền. Mà căn cứ ưu tuyền nói, lão từng muốn đích thân ra tài đổi với Lý Mộ, lại đều đã bị Thiên Cơ Tử ngăn trở. Thiên Cơ Tử làm như vậy mục đích là cái gì? Có thể xác định, lúc đó Lý Mộ cùng với huyền Tông thủy hỏa bất dung, Quyền Tông quyết định bao che thanh thành tử cũng là thiên cơ tử làm ra. Lão vì sao phải bảo vệ Lý Mộ? Phải biết rằng hai năm qua Quyền Tông trên tay của Lý Mộ chịu thiệt vô số kể sớm mất đi địa vị chính đạo đệ nhất Tông. Không có lâu trước đó hắn còn dẫn dắt cái đám cường giả ép lên Quyền Tông. Trước mắt làm rõ nguyên nhân tất cả cái này cũng không có quan trọng. Quan trọng là như thế nào từ trong tay ưu Tuyền chạy thoát đây. Chương 1074, đuổi giết, chuyển cơ. Tây Hải ở ngay phía trước cách không xa, nhưng mà ưu tuyền chặn đường, khoảng cách nhìn như ngắn ngũng này căn bản không có thể vượt qua. Loại khoảng cách này, Lý Mộ ngay cả thi triển xúc địa thành thốn cũng không kịp rồi. Trong hóc mắt ưu tuyền, nhảy lên một ngọn lửa một mực nhìn Lý Mộ, ý đồ từ trên mặt quán nhìn thấy dẻo quảng sợ hoặc là tuyệt vọng, nhưng mà kết quả khiến chú lão có một chút thất vọng. Lý mộ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào. Ngọn lửa lóe lên trong mắt của lão hỏi, Người không sợ sao? Lý mộ hỏi ngược lại, Vì sao mà phải sợ? Trên mặt ưu tuyền, lộ ra biểu cảm khác thường nói, Người thế mà có con bài chưa lật sao? Bốn tọa rất là tò mò, Tự tin của ngươi rốt cuộc đến từ chỗ nào? Là xạ Nhật Cung của Nga Quyền sao? Xạ Nhật Cung xem như một trong những con bài chưa lật lớn nhất của Lý Mộ. Thời đại Nga Quyền từng có không ít cường giả cạnh giây thứ 8 ngã xuống dưới xạ Nhật Cung. Cung này hoàn toàn có năng lực diệt sát ưu tuyển. Nhưng mà điều kiện tiền quyết, Lý Mộ có tu vi Nga Quyền lúc đó. Lấy tu vi của hắn hôm nay bằng giao xạ Nhật Cung không có thể đánh chết thậm chí làm ưu tuyển bị thương nặng. Nhưng mà con bài chưa lật cuối cùng của hắn cho tới bây giờ luôn không phải là xạ Nhật Cung chỉ là con bài chưa lật đó không đến tuyệt cảnh thật sự lý mộ chưa có từng dễ dàng sử dụng hắn pháp lực càng mạnh sử dụng con bài chưa lật đó cắn trả liền càng lớn lúc hạ tam cảnh cùng trung tam cảnh lý mộ còn có thể miễn cưỡng thừa nhận hôm nay tu vi của hắn đã là cảnh giới thứ bảy rồi sự cắn trả khủng bố đó đủ khiến cho lý mộ hình thần câu diệt ngay tại chỗ lúc trước hắn ý đồ để cho nữ hoàng nhập vào thử Ngay cả nữ hoàng cũng đã bị dọa rồi Tu di nữ hoàng khi đó Không khác lắm so với lý mộ hôm nay Rốt cuộc U tuyền tựa như không còn kiên nhẫn nói vào ra thiên thư Gia nhập Thánh Tông Ân quán trước đây của ngươi cùng với Thánh Tông Có thể chuyện cũ bỏ qua Thiên cơ tử không có mặt Ngươi không còn dẫn khí trước kia đâu Làm sao mà ngươi biết Lão phu hôm nay không có mặt sao U tuyền vừa mới dứt lời Một thanh năm già nua, bỗng nhiên từ bờ biển sau lưng của lão truyền đến. Một thanh năm này, Lý Mộ nghe quen tai, trong lòng của ưu tuyền càng vô cùng khó quên. Lão đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn một cái tảng đá ngầm ở bờ biển. Trên một tảng đá ngầm trong đó, một vị lão giả quanh chân ngồi. Lão giả đưa lưng về phía Lý Mộ cùng với ưu tuyền, trong tay nắm một cái gần câu, cũng không biết đã ngồi chỗ đó bao lâu rồi. Lý mộ vừa rồi, sức chú ý đều trên người của ưu tuyền, chưa chú ý tới nơi đó. Giờ phút này, nhớ lại một phen, giật mình phát hiện. tự như trước khi mà chạy tới đây, lão già kia đã ở chỗ đó câu cá rồi. Lại nhìn sọt cá đặt bên cạnh, bên trong đã có mấy chục con cá nhỏ. Lấy tốc độ của người thường câu cá suy tính, không khó nhìn ra. Ở trước khi mà lý mộ tới tụng quật châu, lão đã tới chỗ này rồi. So với lý mộ, còn sớm biết hơn hắn sẽ đến tụ quật châu. Biết hắn sẽ bị ưu tuyền đủ giết, hơn nữa sớm đến chỗ này để mà chờ đợi, đây là cường giả số 1 của huyền tông sao? Lão giả buông cần câu, mang toàn bộ cá trong sọt thả về biển lớn, sau đó xoay người, lỗ ra một khuôn mặt lý mộ không xa lạ. Trên khuôn mặt này, che kính nếp nhăn cùng dĩ đốm da đồi ngồi, trên đầu chỉ có một ít ỏi mấy sợi tóc và như vậy, ngày sau đó Sẽ bước vào phần mổ thôi Nhưng mà chính là một vị lão nhân như thế xuất hiện Khiến sắc mặt của ưu tuyền Trở nên nghiêm nghị Sau đó phẫn nộ, cuối cùng Nghiến rằng nói Thiên cơ tử lão quỷ, ngươi chẳng lẽ không có việc của bản thân sao Thiên cơ tử mỉm cười Lão phù Chính là một người rảnh rỗi sớm nên chết đi rồi Nào có chuyện gì của mình đâu Đông hải câu cá phiền rồi Tới tây hải câu một chút Như thế nào cái này ngươi cũng muốn quản sao? tuy thiên cơ tử nói vậy nhưng mà có người nào không có ngại xa xôi mấy dạng dặm từ đông hải tới tây hải chỉ để câu cá, sắc mặt u tuyền, âm trầm đáng sợ, thét hỏi: thiên cơ tử, người này cùng với quyền tông của các ngươi có mối thù nhục tông không lâu trước đó chuyện mãn mang theo những người ép lên quyền tông, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? thiên cơ tử thở dài nói. Người già rồi trí nhớ không có tốt Có cái loại chuyện này sao Đối mặt thiên cơ tử Giả ngu đến cùng U tuyền không có dám mở miệng Lúc này chân trời nơi xa Mới có mấy tia sáng xuất hiện Nguyên là mang theo mười mấy người Rất nhanh xuất hiện phía sau của u tuyền Mười mấy người đó Trên người không ai không phải tản ra khí tức cạnh với thứ bảy Nhưng mà so sánh với lý mộ và thiên cơ tử chính khí Tỏ ra có một chút tà dị Ánh mắt của thiên cơ tử Từ trên thân của mọi người đạo hòa, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức nói, Nguyên là đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Nguyên là nhìn thấy thiên cơ tử, cái tráng nháy mắt nổi gần xanh, lạnh lùng nói, Đã lâu không gặp, năm đó nếu không phải là người, Bốn tọa đã sớm đặt chân cạnh với thứ tám, Lại nào cần phải chuyển thế mà trùng tu tiếp đâu. Trong lời nói Nguyên là tràn ngập vô tận quán khí, Giờ khắc này, bầu trời gió mây cuồn cuộn, mặt biển nhấc lên sóng lớn, phe của Nguyên La và ưu tuyền hơn 10 người. Lý mộ, thiên cơ tử xa xa dằn co, không khí khẩn trương, sát khí, lạnh lẽo cho đến cực điểm. Bờ Tây Hải, Thế Cục, Lâm Dạo dằn co. Cho dù là phe ưu tuyền, Nguyên La, người đông thế mạnh, nhưng mà lý mộ với thiên cơ tử cũng không phải là kẻ đầu đường xóa chở, đặc biệt xạ nhật cung tồn tại làm cho ưu tuyền cùng với nguyên la cũng sinh lòng kiên kỵ xạ nhật cung trong tay của lý mộ quy lực có hạn nhưng mà nếu do thiên cơ tử mà nắm giữ cho dù là ưu tuyền cũng không có dám đón đỡ rồi một mũi tên toàn lực của thiên cơ tử lão có chính phần khả năng sẽ chết ngay tại chỗ nếu một mũi tên đó bắn về vĩ nguyên la nguyên la còn chưa có kịp tấn thăng thập tử vô sinh dạng năm trước bọn họ có mấy chục dị sư huynh đệ đến bây giờ chỉ còn lại có bốn người, lại có bất cứ một vị nào mà ngã xuống đều là chuyện bọn họ không có thể tiếp nhận. Hai bên xa xa dàn co, chung quanh yên tĩnh như chết. đợi một lúc vẫn là thiên cơ tử mở miệng đầu tiên, lão nhìn U Tuyền và Nguyên La nói: cá tay hải quá nhỏ rồi, câu không có ý nghĩa. Nếu không có chuyện gì khác, chúng ta hãy đi về trước đi. U Tuyền và Nguyên La chưa có mở miệng. Thiên Cơ Tử mỉm cười, nhìn Lý Mộ một cái nói: "Lý Mộ tiểu hữu, đi thôi." Nói xong, lão liền xoay người bay về phía đông. Chương 1075: Linh hồn chi dẫn. Lý Mộ, lý cái đám người ma đạo đi theo phía sau của Thiên Cơ Tử, theo lão cùng nhau rời khỏi. Bên cạnh nguyên là một nam tử đồ đen khó hiểu nói: "Hai vị đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ rời khỏi sao?" Nguyên La và U Tuyền vẫn chưa để ý nên hắn. Bọn họ cực kỳ rõ ràng, một khắc Thiên Cơ Tử xuất hiện, bọn họ liền không có làm gì được lý mộ. Là một trong những kẻ địch khó chơi nhất của Thánh Tông dạng năm qua, Thiên Cơ Tử đều không phải là có tiếng không có miếng. U Tuyền phun ra một ngụm khí đục nói, muốn đối phó với Thiên Cơ Tử không cần phải nóng lòng nhất thời. Nguyên Thiên Sư Huynh đã về tới quỷ đảo rồi, chờ hắn bế quan chấm dứt. Thiên cơ tử không có đủ gây sợ hãi. Nguyên La sư huynh, theo ta trở về đi. Nguyên là gật đầu, dặn dò người phía sau. Triệu tập toàn bộ trưởng lão cảnh giới thứ 6 trở lên, theo bổn tọa trở về Nam Hải. Ngay mà bổn tọa xuất quan, đó là lúc quét ngang Mười Châu. Lúc này, trên Tây Hải, Lý Mộ nhìn bóng lưng còng của thiên cơ tử hỏi, vì sao mà cứu ta? Thiên cơ tử cười nói, lão phù nói, Chỉ là đến tây hải câu cá, trùng hợp gặp được mà thôi. Hú hồ, ngươi thật sự cần lão phu tới cứu sao. Cho dù lão phu không có ra tài, ngươi cùng với ưu tuyền thắng bại cũng là giữa xáo bốn. Hơn nữa là ngươi xáo hắn bốn, chuyện này chỉ sợ bản thân của ưu tuyền cũng không biết. Còn người của Lý Mộ hơi co lại, thuộc bói toán của Thiên Cơ Tử so dán đoán còn lợi hại hơn. Lão không chỉ có thể trước Lý mộ một bước, tính ra động hướng của hắn. Cùng như nguy cơ sắp gặp được Thế mà ngay cả hắn Về ưu tuyền thắng bại cũng có thể tính ra Rốt cuộc còn có chuyện gì Lão không biết Lý mộ trầm ngâm một lát hỏi Thiên cơ tử tiền bối Đừng có khoe ra đảo bói toán ngươi nữa Giảng bối chỉ muốn biết Ngươi gì sau mà năm lần bảy lượt cứu ta Thiên cơ tử Trầm mặn một lát Quay đầu nhìn hắn nói Mười châu tương lai Không có lão phu cũng được Nhưng mà không thể không có người Lý mộ biết, lão nhất định tính được cái gì, truy hỏi. Vì sao? Thiên cơ tử lắc đầu nói, lão phu chỉ tính được mười châu hạo kiếp sắp tới, mà ngươi hy vọng duy nhất của mười châu, ức dạng sinh linh mười châu, ai cũng có thể chết, chỉ có ngươi là không thể. Lý mộ trầm ngắm một lần nữa, sau đó hỏi, ngươi khi nào mà tính trước được vậy? Thiên cơ tử nói, từ lúc ngươi lần đầu tiên bước vào quyền tông, Lý mộ ngẩn ra một phen, sau đó liền cả giận nói Vậy ngươi còn dung túng đạo thành tử bao che thanh thành tử Cố ý để cho quyền tông đối địch với vù lục phái Lý mộ không nghĩ ra thiên cơ tử tính được những cái thứ này Vì sao mà không trực tiếp nói cho hắn biết Ngược lại để cho hắn và quyền tông kết thù hận như thế Ở trong hai năm thời gian khiến cho quyền tông lưu lạc đến hoàn cảnh như thế nào Lão rốt cuộc có mưu đồ cái gì đây Thiên cơ tử nhìn phía Lý mộ hỏi, nếu lúc ấy quyền tông giao ra thân thành tử, Lý mộ tiểu hữu hai năm qua, ngươi sẽ làm cái gì? Lý mộ bật thốt lên nói, ta vừa mới nói ra một chữ thôi, Lý mộ ngẩn ra tại chỗ. Thiên cơ tử hỏi linh hồn, khiến thoáng nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn đương nhiên hiểu chính mình, nếu mà lúc trước quyền tông giao ra thanh thành tử, tiểu bạch báo được thù lớn, Khuất mắt để cởi bỏ, nói không chừng sớm hai năm đã chủ động hiến thân rồi. Một đoạn thời gian bắt đầu, Lý Mộ nhất định sẽ râm vào trong ôn nhu hương của tiểu hồ ly. Không còn mục đích giúp cho nàng báo thù, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ không có đi liên hợp đạo môn ngũ tông. Chỉ sợ thẳng cho đến hôm nay vẫn là trưởng quầy phủ tai của phù lục phái. Lại càng không có liều mạng tu hành, nghĩ tất cả biện pháp để mà tăng lên thực lực tông môn, liên hợp thế lực có thể liên hợp. Hắn sẽ có đủ thời gian yêu đương cùng với nữ hoàng Quan hệ bây giờ của hai người Nhất định so với bây giờ càng gần hơn một bước Thậm chí hai bước ba bước Thường xuyên bồi hồi thần đô, yêu quốc bạch dân sơn Làm sao có thời giờ dùng để tu hành Đắm chìm trong ôn nhu hương hai năm Đừng có nói siêu thoát Chỉ sợ hắn ngay cái động lực đột phá động quyền cũng không có Lý mộ ngạc nhiên nhìn thiên cơ tử hỏi Đây chính là mục đích của ngươi sao? Thiên cơ tử hỏi, bằng không thì thế nào, trừ thù hận, còn có cái gì có thể khiến cho ngươi làm được mọi thứ của hôm nay? Lý mộ nghĩ nghĩ, phát hiện thật sự là không có. Tiểu bạch là bảo bối trong làm của hắn, lý mộ không muốn để nàng chịu một chút quỷ quốc nào, huống chi cái mối thù diệt tộc. Lúc ấy, nếu mà thiên cơ tử nói cho hắn, mười châu hảo kiếp sắp tới, mà hắn là chúa cứu thế duy nhất. Lý mộ tỷ lệ đại khái sẽ coi rằng lão là tủ già suy ngốc rồi. Thế mà ngay cả cái này cũng tính được. Lão già này đúng là hiểu hắn mà. Lý mộ đỏ mặt trong lòng xấu hổ vô cùng lập tức nói sang chữ khác. Người nói là hạo kiếp mà rốt cuộc là ma đạo quật khởi sao. Thiên cơ tử lắc đầu nói lão phu chỉ có thể nhìn trộm một tia thiên cơ không có nhìn thấy cụ thể đâu. Mấy ngày nay Diêm châu, tụ quật châu nhân số tử dòng mấy trăm dạng, sát nằm ngủ ngàn khắp nơi, sinh linh đồ tháng, đã xem như là hạo kiếp của mười châu rồi. Nếu nguyên là cùng với ma đạo nhất tổ, mượn nó đềm thăng cấp, chính đạo chỉ có thiên cơ tử, một vị cường giả cảnh giới thứ 8, lấy cái gì mà chống lại bọn họ. Đến lúc đó, mười châu hoàn toàn rơi vào trong tay ma đạo. Chuyện này đối ứng chính là hạo kiếp thiên cơ tử đã đoán trước được. Lý mộ thở về một hơi tiếp tục hỏi, ta bây giờ phải làm như thế nào? Thiên cơ tử lắc đầu nói, lão phu không biết, chuyện này còn cần phải hỏi chính người đi. Lý mộ giờ phút này không biết hắn nên làm thế nào nữa. Có thể làm hắn đều đã làm rồi, liên hợp toàn bộ lực lượng có thể liên hợp. Cùng nhau đối kháng ma đạo chính là toàn bộ hắn có thể làm được. Nhưng mà cái này vẫn không có thay đổi được sự thật. Ma đạo sắp có được ba vị cường giả cạnh giới thứ tám ma đạo tam tổ, thiên cơ tử có thể đối phó một dị, lý mộ miệng cưỡng có thể ngăn trở một dị khác. Nhưng còn có một dị thì sao? Sau khi mà thăng cấp cảnh giới thứ 8, có thể triển khai đỉnh dực, 10 tu di thấp hơn hắn, ở trong phạm vi nhất định quanh hắn, không có thể điều động được lực lượng của thiên địa. Đối với tu hành giả mà nói, không thể điều động lực lượng thiên địa, đại khái chỉ có thể phát huy 5 phần của toàn bộ thực lực. Sợ là 10 người liên thủ Cũng không phải là đối thủ của một vị ma đạo Cảnh giới thứ 8 Đương nhiên nếu là mấy chục người dây công Không có mượn dùng lực lượng thiên địa Cho dù chỉ bằng vào pháp lực của bản thân Cũng có sức chiến đấu một trận Với cảnh giới thứ 8 Thậm chí giữa cảnh giới đánh chết hắn Chương 1076 Hy vọng Nhưng mà mấy chục người dây công đó Ít nhất phải tổn hại một nửa Đây là điều lý mộ tuyệt đối không có thể tiếp nhận Hún chi, ma đạo cũng không phải chỉ có tam tổ, số lượng cường giả cảnh giới thứ bảy của ba tổng đàn cộng lại không có bằng liên minh của Lý Mộ, nhưng cũng không ít hơn quá nhiều. Nếu là mọi người liên thủ, đối phó với u tuyền, ai tới mà ứng đối với các cường giả ma đạo kia? Lý Mộ có thể mang xạ nhật cung giao cho thiên cơ tử, cái này thoạt nhìn tựa như là một biện pháp. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, thiên cơ tử có thể đánh chết một vị ma đạo cảnh giới thứ tám trả giá là hao phí pháp lực toàn thân đến lúc đó hai vị cảnh giới thứ 8 còn lại của ma đạo có thể dễ dàng tiêu diệt lão làm như vậy đơn giản Thiên cơ tử và ma đạo một đối một cho dù lý mộ có nguyện ý Thiên cơ tử chỉ sợ cũng không muốn trước mắt mà nói biện pháp duy nhất chính là thừa dịp ma đạo nhất tổ và nhị tổ còn chưa có tấn thân mang bọn họ bóp chết ở cảnh giới thứ 7. Như vậy, tìm được quỷ đảo liên thành quan trọng nhất. Quỷ đảo ở sâu trong biển lớn, tung tích khó tìm, hơn nữa có vô số cường giả ma đạo tỏa trấn. Trừ thiên cơ tử, bất luận kẻ nào tìm tới quỷ đảo đều là chịu chết. Trừ phi tìm kiếm quỷ đảo không phải người. Nửa ngày sau, ở Bạch Dân Sơn, ngao Phong nghe xong Lý Mộ nói, liên tục lắc đầu quả quyết nói. Không được, không được, mạng lông tộc của chúng ta cũng là mạng mà đi tìm hang ổ Ma đạo so với chạy đi chịu chết có gì khác nhau đâu? Lý Mộ nghĩ nghĩ chờ các ngươi tìm được quỷ đảo trở về ta kéo dài tuổi thọ cho các ngươi. Sắc mặt ngào Phong dần dần trở nên nghiêm nghị chính nghĩa nói chuyện này giao cho chúng ta long tộc chúng ta cũng là chúng tộc ham hòa bình Ma đạo làm đủ diệt ác chúng ta cùng với Ma đạo không đội trời chung quỷ đảo ở sâu trong Nam Hải cũng chỉ của Long tộc có năng lực mạo hiểm tìm kiếm thôi. Cho dù có bị phát hiện, chỉ cần trốn vào biển sâu. Cho dù là ưu tuyền cũng phải lực bất tòng tâm. Dạng năm qua biển cả tài nguyên phong phú vẫn luôn bị Long tộc chiếm cứ. Đó là do bọn họ cái loại thiên phú chủng tộc độc đáo này quyết định. Hai tộc nhân yêu cho dù có mơ ước, không có cách nào ở biển sâu tranh chấp với Long tộc. Đây chỉ là an bài một phương diện. Lý mộ không thể gửi gắm hết hy vọng vào long tộc. Có thể trước khi mà hai tổ khác của ma đạo tấn thăng tìm được bọn họ, hắn phải làm sẵn an bài càng thêm chu toàn. Nếu hắn có thể mau chóng tấn thăng cạnh giới thứ 8 thì tốt. Tuy nói cạnh giới thứ 8 đã là thiên địa mới, không thể so sánh với cạnh giới thứ 7. Hắn không có khả năng một mình địch nổi mấy người, nhưng mà lòng tin lấy một địch hai vẫn là có. Đến lúc đó lại thêm thiên cơ tử, liên có thể địa dị ngang hàng với ma đạo tam tổ quyền minh có thể giao cho nữ hoàng sau khi mà chế trụ quyền minh ma đạo hẳn không có ai là đối thủ của chú trọng phù đạo tử cùng quỷ phó lại thêm bọn ngao phòng thực lực đủ hình thành ưu thế áp đảo rồi nhưng mà cảnh giới hợp đạo không phải lý mộ nói tấn thăng liền có thể tấn thăng ma đạo nhất tổ và nhị tổ vốn có tu vi cảnh giới thứ 7 đỉnh phòng vì hợp phá cảnh giới thứ 8 đã tàn sát gần ngàn dạng mạng người ở Diêm Châu cùng với tụ quật châu. Bọn họ tấn thăng là dùng sinh mệnh ngàn dạng dân chúng tích lũy ra. Lý mộ sẽ không, cũng sẽ không khả năng làm như vậy. Trong ngàn dạng pháp môn của giới tu hành, không có đường tắt tu hành nào nhanh hơn so với ma đạo. Lý mộ nhìn Thiên Cơ Tử nói, Thiên Cơ Tử tiền bối năm đó tấn thăng như thế nào? Thiên Cơ Tử nói, Nói ra xấu hổ, linh tinh của toàn bộ tiền bối của quyền tông đều lãng phí trên người của lão phu rồi. truyền thừa sáu phái quan trọng nhất thật ra chính là tiền bối trước khi hết tuổi thọ nâng tụ ra kết tinh tu hành. trừ phu đạo tử toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của sáu phái đều là thông qua phương thức như vậy để tấn thăng. khó trách quyền tông số lượng cường giả cảnh giới thứ bảy thừa thớt như thế, thì ra là bọn họ dùng toàn bộ linh tinh đắp ra một dị cảnh giới thứ tám. nếu không cường giả siêu thoát của huyền tông, hẳn là sẽ so với năm phái còn lại, cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng mà tương ứng, bọn họ cũng sẽ không có cường giả cạnh với thứ 8 tòa trấn nữa. Có lẽ đã sớm bị ma đạo diệt tông. Đạo tấn thăng của thiên cơ tử, Lý Mộ không thể phục chế. Các tông, số lượng linh tinh có hạn, cho đến ngày nay, gần như là đều đã tiêu hao hết rồi. Cho dù là 6 tông đều mang linh tinh cuối cùng cho Lý Mộ, cũng xa xa không đủ. Lý mộ bỗng nhiên có một ý tưởng lạ, dài câu chân ngôn đó của đạo đức kinh, làm con bài chưa là cuối cùng của hắn, có quy lực vượt qua xạ nhật cung. Lấy tu vi quán bây giờ vẫn là không có thể thi triển, nếu mượn dùng pháp lực của thiên cơ tử lại sẽ như thế nào. Chỉ cần để nguyên thành của lão tạm thời bám vào lý mộ, lý mộ có thể triển khai thực nghiệm. Hắn một lần nữa nhìn về phía thiên cơ tử, chưa có mở miệng, Thiên cơ tử bấm ngón tay tính toán lập tức nói Tuy không biết người muốn nói cái gì Nhưng mà lão phu tính ra việc người kế tiếp muốn làm Lão phù có chính thành khả năng sẽ hình thành câu việc Cách này tuyệt đối không thể được Thiên cơ tử cũng đã nói như vậy rồi Lý mộ chỉ có thể từ bỏ thôi Xem ra cho dù là lý mộ có một ngày tiến vào cảnh giới thứ 8 Vẫn không có thể dạy trần bí mật đạo đức kinh Nhưng mà trong lòng của Lý Mộ mơ hồ có một loại dự cảm. Lực lượng thiên địa cắn trả không phải là không có giới hạn. Chờ khi mà hắn cường đại đến mức có thể thừa nhận lực lượng thiên địa khổng lồ này, cũng là lúc hắn hoàn toàn nắm giữ mấy cái câu chân ngôn này. Khi đó, quyền bí của đạo đức kinh sẽ hoàn toàn dạch trần ở trước mắt hắn. Lý Mộ không rối rắm việc này nữa, nói với Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử tiền bối, Thiên Thư của Huyền Tông, Có thể tôi ta mượn quan sát hay không vậy? Đã biết được dụng tâm của Thiên Cơ Tử, Lý Mộ không khách khí với lão. Thiên Cơ Tử dừng tay một trang sách phong cách cổ xưa hiện ra, chính là một trang thiên thư cuối cùng của sáu tổng. Thiên Cơ Tử nói, thiên thư của năm tâm đã ở trong tầng người, trang thiên thư này người thu lấy đi. Lý Mộ phân ra thần niệm, ý thức chìm vào thiên thư. Nội dung thiên thư của sáu phái giống nhiều khác ít. Trong thiên thư quyền tông cũng có bóng dáng cự thú, một đám cổ tu sĩ lấy thuộc pháp quyền vị đối địch, những cái thần thông đạo pháp đó, lý mộ đào qua, sức chú ý tất cả trên đạo bối toán. Các bạn vừa nghe xong tập 134 Xuyên Diệp Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.